Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hơn nữa, anh ta lại có xích hoàn tránh tà Do vậy không ai có thể làm hại anh ta được Đến tôi cũng khó tiếp cận anh ta nữa là Nghe ông lão trả lời Mặt cô nóng bừng Không hiểu sao Ông ta lại nghĩ rằng Kha Lương là người yêu của cô Cô hỏi tiếp Bác ơi, vậy bác là ai? Ông lão không trả lời Tiếp tục chạy Hai người đó cứ chạy Chạy mãi rẽ qua một vài khúc ngoặt thì tới một khu hầm mộ rất yên tĩnh. Tần Cầm cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô nhớ, đây chính là khu hầm mộ mà Đường Thi Thi lúc còn nhỏ thì thi hay dẫn cô ra đây chơi. Khu hầm mộ này rất đẹp, ăn nghỉ bên trong đều là người họ Đường. Ông lão này chắc là bác Lý, người canh hầm mộ. Nhưng cô nhớ rằng khi đó bác ấy đã rất già, bao nhiêu năm trôi qua, bác ấy chẳng thay đổi chút nào. Chờ trách Lúc cô nhìn thấy bác lại có cảm giác thân thiết đến như vậy. Bỗng, cánh cổng hầm mộ mở ra, cô và bác Lý liền đi vào. Cánh cổng được thiết kế rất kín đáo, người thường không thể vào được. Lúc trước, cô và Thi Thi thường trốn học vào đây chơi. Họ rất thích các loại hoa thơm cỏ lạ ở đây. Tuy là hầm mộ, song nó lại không có cái vẻ đáng sợ của nghĩa trang, trái lại, rất dễ chịu. Hơn nữa, bác Lý đối xử với hai đứa rất tốt đứng ở nơi lũ nhỏ, lúc nhỏ đã từng đến chơi, rồi những lại những ngày tháng thơ ngây vô tư lự, nhớ đến tiếng cười hồn nhiên sảng khoái khi họ cùng nhau chơi dưới ánh mặt trời. Tự dưng cô xúc động muốn khóc. Khóc thoải mái một hồi, cô thấy nhẹ cả người. Ông Lý dẫn cô vào phòng canh mộ rồi rót cho cô một cốc trà nóng. "Bác à, bác luôn sống trong này ạ? Sao bác lại biết cháu gặp nguy hiểm mà tới cứu?" "Tôi tuy là người canh mộ" một người hầu bình thường nhà họ Đường, nhưng tôi là nguyên lão của nhà họ. Lão già đối với tôi ân trọng như núi. Trước khi khuất, ông đã gửi gắm thi thể cho tôi chăm sóc, bởi ông biết khi còn trẻ tôi đã học phép thuật. Mấy hôm trước, tự nhiên tôi thấy trong hầm mộ nồng nặc mùi máu tanh, tôi đoán chắc có chuyện không hay. Nhưng khi tôi vào nhà, thi thể đã bị con ma kia quấn lấy rồi. Chẳng biết làm gì hơn, tôi đành phải dùng bùa để bảo vệ cơ thể của ấy rồi đưa cô ấy đến đây. Bằng bác, bác đã đón thi thi đến đây. Đúng vậy, tôi đã đem cô thi thi tới hầm mộ này, thật không ngờ con ma nữ lại ghê gớm như vậy. Linh khí bao bủa vây bên người nhà họ Đường vẫn không đủ sức chống lại nó. Bất đắc dĩ tôi đành phải mời người nhà họ Kha tới cứu nhà họ Thi. Khi tôi chưa đưa được nhà nhà người nhà họ Kha tới đây thì may mắn lại gặp cô. Tần Cẩm nghe vậy xúc động. Hôm đó bác cứu cháu ở nhà ông Hồ cắt may trong thị trấn nhỏ phải không? Ông ta gật đầu cười, đột nhiên ông tỏ vẻ không vui. Tôi cứ tưởng cô ở bên cạnh người nhà họ Kha sẽ không gặp nguy hiểm, nào ngờ cái tay Kha đạo lại không chuyển nghề cho hậu nhân, thật không tin nổi là đến đời ông ấy, nhà họ Kha lại thất truyền, cái thằng danh đó chẳng biết làm gì cả. Vậy, vậy là Thi Thi vẫn còn sống hả bác? Đúng vậy, tôi đã đặt cô ấy nằm giữa hầm mộ, nơi tập trung linh khí nhà họ Đỗ. Có nhiều người bảo vệ như vậy Tạm thời ác quỷ vẫn chưa thể thiêu tiêu diệt được Thi Thi Ác quỷ nào hả bác Ông Lý liền đứng dậy Rồi dẫn tần cầm đi vào trong khu trung tâm của hầm mộ Ánh trăng dọi xuống hầm mộ một thứ ánh sáng dịu dịu Đi mãi, đi mãi Cuối cùng cô nhìn thấy Thi Thi đang nằm trên đất Rất nhiều đong đóng lập lè vây quanh cô Điều đáng sợ nhất là Thi Thi vẫn đang mặc bộ sườn sám màu đỏ ma quái Nhìn thấy nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt cô Ông Lý thở dài rồi nói Bác cũng không tài nào bỏ được bộ sườn sám đó ra Rất nhiều người nhà họ đường đang đấu với con ma nữ Xem ra oán khí của nó quá nặng Có lẽ có bó tay thôi Mọi việc đều liên quan đến chiếc sườn sám đó phải không bác? Thì các cháu đã tìm ra tấm vải đó ở đâu? Dạ, Thi Thi kiếm được nó ở một xóm nhỏ nên gọi là tương tây. Thi Thi đúng rồi, đây chính là lời nguyền ca băng, lời nguyền độc địa nhất trong các lời nguyền. Người đặt ra lời nguyền chắc chắn phải có mối thâm thù không đợi trời chung với thế giới này. "Cháu, cháu cháu không hiểu, chuyện gì đang xảy ra? Bạn cháu bị giết không rõ nguyên nhân, còn cháu thì bị ma truy sát." Lục hai người đang nói chuyện, đột nhiên ánh sáng lập lòe của đông đóm bỗng tối dần, còn Thi Thi bắt đầu rên rỉ học rồi, chúng tôi không khống chế được con ma nữ này nữa, nó đang muốn giết Thi Thi, nhanh lên, bây giờ tôi đến làm phép, cô nhanh chóng xé bộ sưởng sáng đó ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net